2. chương 3 Bàn hát có hơn 10 đào kép nhi đồng Tôi chả cần nhớ hết tên chúng nó Chiều nay tôi lõi bận tập tuần mới Nên cuộc giao chiến giữa tôi và thằng văn hội tạm quản Tôi nhận việc bôi hề chắc lông gà đầy đầu Ngồi trên xe lôi đạp Đi khắp các phố quận Lị Đánh trống và quảng cáo tuần Buổi trưa tôi đã làm lé mắt tôi lõi Khi tôi dám trèo cây cao một mình căng cái băng de rône nghệ sĩ nam chiêu khen tôi rối rít ông sai tôi đi dán áp phích những tấm áp phích do ông nghị viết lần đầu tiên nghệ sĩ nam chiêu khen tôi làm tôi phấn khởi công việc hèn mọn của mình con kim chi không được đóng tuồng mới nó mặc áo đẹp đánh phấn thoa son đi quảng cáo tuồng với tôi ngồi bên tôi trên chiếc xe lôi đạp con kim chi hiền hậu dễ thương Khác hẳn những lúc nó nhập bọn cùng tụi lõi chế rỉu tôi Xe chạy quá khỏi quận Vào những xóm quê Lúc về tay và miệng đều mỏi Tôi không thiết đánh trống alo nữa Còn Kim Chi gà chuyện tôi Nó hỏi chuyện miền của tôi thật ngớ ngẩn Ngoài Bắc có tre không? Có Kêu bằng cây gì? Cây tre Cái ghe ngoài Bắc kêu là gì? Cái thuyền Cái chén kêu là gì? Cái bạc Cái ly kêu là gì? Cái cốc Cái muỗng kêu là gì? Cái thịa Ngộ quá he Ừ, ngộ lắm Vậy con cắt kè Nó giống con chó thì hả? Đâu có Sao anh biểu nó giống con chó? Con Kim Chi ít tuổi hơn tôi Lại một mình ngồi bên tôi Nên có lẽ nó sợ tôi nên gọi tôi bằng anh Tự nhiên tôi thương con Kim Chi Muốn nó là em gái tôi Anh nói dốc mà Nói dốc làm chí Vì anh ghét thằng Hội Sao anh ghét nó Nó cứ kêu anh là thằng bất Kỳ Đứa nào kêu anh là bất Kỳ Anh cũng ghét Anh sẽ đánh chúng nó nữa Con Kim Chi lè lưỡi huấn nhau sợ thấy mồ Anh nè Sao người ta biểu bất kỳ ăn cá rô cây hả anh? Bộ người Bắc ăn cá gỗ thì hả? Hồi di cư vào Nam, tôi mới được nghe câu bất kỳ ăn cá rô cây. Tôi hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi kể cái tích. Mấy anh học trò nghèo miền Trung ra bắt trò học. Muốn giữ thể diện của mình, mỗi anh thường mang theo một con cá bằng gỗ. Đến bữa ăn, anh học trò nghèo lôi con cá đặt lên dĩa. Để có ai đi qua ngó mâm cơm của mình, không chê mình nghèo nàn cơm rau đạm bạc. Ngày xưa các ông độ đi dạy xa cũng thấy luộc một quả trứng gà thì hàng năm không bóc vỏ Mỗi bữa mỗi bỏ trứng ra đĩa, xong bữa lại cất trứng vào tráp. Đó là sự phù phiếm đáng thương hại của kẻ sĩ, nghèo sống trong một xã hội ưa dồm ngó. Bị thử ăn cá rô cay, nào xấu xa gì. Tôi giải nghĩa cho Kim Chi hiểu câu bất kỳ ăn cá rô cây. Con bé tròn xoe mắt. Tội nghiệp quá hé anh. Thế người bác có ăn thịt người không mà răng đen? Mỗi câu hỏi của con bé Kim Chi là một câu trả lời dài dòng. Tôi nói về tục lệ nhượm răng. Và khi tôi bảo. Người bác có ăn thịt người. Con bé đưa tay bưng mặt. Nhưng tôi kể chuyện tháng 3 năm ất dầu. Nó chớp mắt lia lịa. Tội nghiệp người bác. Từ lần đó Kim Chi gần gũi tôi. Con bé tách rời đám đông. Không chế rỉu tôi nữa. Dưới mắt nó tôi hết là thằng bất Kỳ. Ban đồng ấu diễn mãi ở chợ mới. Tôi và con bé Kim Chi tình nguyện đi dán áp phích và đi quảng cáo tuồng Quảng cáo tuồng là công việc chẳng thú vị gì. Bôi hề trác phấn lên mặt. Mặc quần áo lố lăng để đàn bà con nít chỉ trỏ bàn tán. Cười cợt chế rỉu và ăn đá chọi nghịch ngợm. Ít đứa nào muốn lãnh nếu nghệ sĩ Năm chiều không bắt buộc. Thế mà tôi và con bé Kim Chi lại tình nguyện bôi hề trác phấn. Vì con bé thích nghe chuyện miền Bắc và tôi thích kể chuyện miền Bắc thân yêu của tôi. Cái Bắc ngoài Bắc kêu chi hả anh? Cái Phà Cái Quặng kêu chi Cái phiệu Cái Tỉnh kêu chi Cái lu, vậy cái lu kêu chi? Cái chung, hỏi chán chê con bé kết luận. Ngoài Bắc ngộ hết sức. Tôi kể cho Kim Chi nghe về mùa đông miền Bắc. Con bé mới hiểu thế nào là mưa dầm gió bấc, Và nó bảo lửa bếp ấm vô cùng nếu có mùa đông. Dần dần Kim Chi biết heo may giải đồng ra làm sao. Mùa thu trên đất Bắc, cốm dòng hồng đỏ chuối tiêu trứng cuốc thế nào mùa xuân hội hè đình đám khác mùa xuân miền nam và hơn tất cả mọi chuyện kim chi biết là chuyện giông tố đê vỡ mất mùa đất cày lên sỏi đá chết đói chết giặc của đồng bào ta ở miền bắc luôn luôn con bé chớp mắt tội nghiệp người bắc tội nghiệp người bắc không còn gì cảm động bằng câu nói của kim chi Tôi có thể quên hẳn thằng văn hội Với những tiếng kêu cắt kè của nó Này em giá Lúc nào em thích Em cứ gọi anh là anh bất Kỳ nghe em Vậy anh ghét thì sao Anh không ghét em đâu Em thương người bất Kỳ mà Kim Kỳ lắc đầu quay ngoẩy Em chả kêu người Bắc Kỳ là bất Kỳ đâu Anh nè Tôi vuốt tóc con bé Vì em Giá sống ngoài Bắc kêu chi hả anh? Giá đổ Anh biết ăn giá sống không? Biết chứ Giá đổ vào trong Nam ăn sống ngon ngọt lắm sao với thịt bò thì tuyệt em à Vậy giá sống ngoài Bắc không ngon à? Giá đổ ngoài Bắc ngon nhưng không ngọt Mà ăn sống nó tanh lắm cơ sao muốn ở ngoài đó bổ ngon lắm sao mà người Bắc Ham ăn vậy? Rau muỗng bổ lắm rau muống xào thịt trâu với tỏi thì tuyệt vời rau muống nấu canh cua rau muống luộc nước vắt chanh rau muốn trẻ nhỏ ăn thịt nướng rau muốn làm món gì cũng ngon cả người ta làm thơ ca ngợi rau muốn đấy em ơi còn ao rau muốn còn đầy chim tương rau muốn luộc chấm tương bần thì nhất tương bần là gì là tương làm ở làng bần yên nhân làng này nổi tiếng làm tương ngon Những nơi nào có món ngon người ta ghi vào sách hết Dưa la, cà láng, nem bán, tương bần Nước mắm vạn vân, cá rô đậm sét Con kim chi lè lưỡi Chuyển Bắc kỳ, kỳ cục ghê hát anh Tôi cười, kỳ cục ghê lắm Thế em có thích nghe nữa không? Em ham nghe quá trời, anh kể hoài hoài nha anh Ừ, mỗi ngày anh kể vài chuyện Kim Chi bỗng nhớ chuyện con cắt kè Nó hỏi tôi Con cắt kè nó giống con gì? Tôi vỗ nhẹ vai Kim Chi Nó giống con cắt kè Cắt kè bất Kỳ chả khác cắt kè Năm Kỳ đâu Em nhỉ? Con bé ngạc nhiên Vậy anh chưa trông thấy con cắt kè bất Kỳ à? Tôi đáp Ừ Cắt kè bất Kỳ Nó ở tận trên rương cơ Cứ thế câu chuyện miền Bắc Theo sự hiểu biết của tôi Ngày ngày được kể cho con bé Kim Chi nghe Và luôn luôn tôi nhận những lời tán thưởng Ngộ hết sức Hay thiệt đa Kỳ cục ghê Tội nghiệp Cuộc sống của tôi không còn lui cui Ở gánh hát đồng ấu nữa Một người dạy tôi nghiến răng Chịu đựng sự mỉa mai của cuộc đời Để dương lên đi xa Một người cho tôi cái vốn hồn nhiên của tuổi thơ Mà tôi tưởng tôi đã mất từ ngày tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Tôi không hỏi con bé Kim Chi cha mẹ nó ở đâu, làm nghề gì, tại sao nó chọn nghề ca hát. Nhưng con Kim Chi biết tôi là đứa trẻ lạc loại. Tôi đến với nó từ miền Bắc, cái miền xa vợi vợi. Cái miền mà trước đây Kim Chi cứ tưởng là nước Bắc Kỳ với những huyền thoại Bắc Kỳ ăn cá rô cây. Bắc kỳ răng đen ăn thịt người Bây giờ con bé răng khẩn kim trị của tôi Đã biết bắc kỳ không phải là một nước Mà là một miền của Việt Nam Con bé chỉ biết đến thế Và những ngộ hết sức Hay thiệt đa Kỳ cục tội nghiệp của miền Bắc Dần dần Con bé 12 tuổi chưa từng học ở trường ngày nào Biết thêm rằng Tổ tiên của nó trước kia cũng ở miền Bắc Qua những bài lịch sử, địa lý ngắn ngũi của tôi Chẳng hạn nó hỏi tôi tại sao tổ tiên ta đi xa thế Đi từ Bắc vô Nam Hồi ấy tôi chưa đủ kiến thức nói về cuộc nam tiến của dân tộc ta Nói về sự kiên nhẫn hào hùng của tổ tiên ta Đi tìm chỗ dưới ánh mặt trời cho con cháu Nhưng tôi đã biết kể chuyện ông Nguyễn Hoàng Âm thầm trốn vào Nam lập cơ nghiệp Để khỏi chết tuyệt dòng họ Rồi họ trịnh xưng chúa ngoài Bắc họ Nguyễn xưng chúa trong Nam Đánh nhau cả trăm năm rồng rã Mỗi lần chúa Nguyễn thua Là mỗi lần tổ tiên ta đi xa Đi sâu xuống miền cực Nam Giả mà mũi Cà Mau Ở tận Nam Dương quần đảo Chắc chắn đất nước ta còn dài nữa Con bé Kim Chi há miệng nghe tôi kể lịch sử Phải chi bây giờ tôi được kể lịch sử cho Kim Chi nghe nhỉ Chắc tôi sẽ nói thật nhiều Thật say xưa, về quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi. Quê hương yêu dấu của tôi, miền Bắc có những anh hùng Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi. Miền Trung có những Phan Đình Phùng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Tri Phương, Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp. Miền Nam có những Nguyễn Trung Trực, Lê Văn Duyệt, Trương Minh Giảng, Phan Thanh Giảng. Tôi sẽ bảo Kim Chi rằng, tôi đang nghe rõ tiếng nói bất khuất của anh em Phan Liêm, Trận 18 thông dường trầu Đang nhìn rõ ngọn lửa chiến thắng Của Nguyễn Trung Trực trên sông Nhật Tảo Và tôi đang thấy hình ảnh rạng ngợi Của Phan Thanh Giản Đền nở nước bằng chén thuốc độc Tôi sẽ bảo Kim Chi rằng Tôi biết về miền Nam hơn nó Yêu miền Nam hơn nó Yêu miền Bắc Và điều chắc chắn Tôi sẽ bảo Kim Chi là tôi không muốn về Bắc nữa Nếu một mai đất nước mình hết chiến tranh Nó sẽ lại tròn xoe mắt Thì tôi bảo nó tôi chẳng cần biết miền nào là miền Bắc, miền nào là miền Nam Ở đầu tôi nói tiếng Việt không ngỡ ngàng Người nghe tôi nói hiểu hết ý nghĩa của tôi Và nói tiếng Việt như tôi Đó là quê hương tôi Tôi không còn gì ở ngoài Bắc Ngoài ít nhiều kỷ niệm ấu thơ Tôi có muôn vàng kỷ niệm trên đất mẹ miền Nam Tôi lớn lên, khôn ra, làm đời mình trên đất miền Nam Cũng trên giải đất hiền lành màu mỡ Rập bóng mắt thương yêu Tôi được nương chiều âu yếm Tôi không bị chìm trong sự tầm thường Như số phận của bao nhiêu đứa trẻ mồ côi hẳm hiu Nhờ một người miền Nam muốn tôi khác những người khác Cha mẹ tôi sinh ra tôi Ông Nghị nuôi tôi dạy dỗ tôi Công dưỡng dục của người cha nuôi Nam Kỳ Cũng lớn bằng núi Thái Miền Bắc đã mang nặng đẻ đau Miền Nam giấc giả khổ sở vì tôi Tôi yêu miền Bắc bao nhiêu Thì yêu miền Nam bấy nhiêu Tôi phải sống chết trên đất miền Nam Sống chết cho miền Nam Có gì lạ đâu Kim Chi Em hãy nghe anh nói Vợ anh người Long Xuyên Nơi ban hát của chúng mình đã diễn tuồng Đã nằm gánh Ba đứa con anh đều trôn rau dưới đất Sài Gòn Chúng kêu anh bằng bố Kêu mẹ chúng bằng mẹ Chúng nói tiếng miền Nam Đôi khi anh hỏi con anh Bố dân gì? Chúng nó nói bố Bắc Kỳ Hai tiếng Bắc Kỳ nghe cảm xúc lạ thường Mỗi lần nghe con nhắc nhở Bắc Kỳ Anh đã bồi hồi tưởng nhớ tới thầy anh Tới em Và tới cả thằng văn hội nữa Bây giờ anh không ghét nó Mà thương hại nó giả nó lưu lạc ra Bắc Như anh lưu lạc vô Nam Nó sẽ cảm động đến rơi nước mắt Khi nó được người ta gọi Nó là thằng Nam Kỳ với tất cả lòng yêu mến Phải chi anh được kể cho em nghe Tại sao dân mình chết đói hai triệu người Trong vụ đói năm ớt dậu 2 triệu người miền Bắc chết đói Làm mười mấy triệu người miền Nam at dau hai trieu đau xót, phẫn nộ Người miền Nam bang hoang đau người miền Bắc Đã gửi lúa gạo ra cứu sống dân Bắc đó em Nhưng Nhật nó không muốn đồng bào ta thương yêu nhau Nhật và Tây ác lắm chỉ có bọn ngoại quốc mới muốn phân chia tình nam bắc và muốn đồng bào ta ghét bỏ nhau, còn thầy chúng ta, em, anh, chúng ta muốn đùm bọc, che chở, an ủi nhau. em thấy chưa? phải chi anh được kể cho em nghe sự phẫn nộ của mười mấy triệu dân miền bắc khi hay tin thực dân pháp trở lại miền nam. anh sẽ hát bài tiếng súng vang sông núi miền nam, ầm đất nước Việt Nam. Tiếng súng gian sông núi miền Nam dục ta ra tranh đấu. Tiếng súng gian sông núi miền Nam vì mưu lấy miền Nam. Ta muốn băng mình tới phương Nam, xé xác quân tham tàn Có gì lạ đâu, kim chi. Miền Nam là đất tổ tiên ta đổ xuống bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu. Đất miền Nam là đất của quê hương Việt Nam Anh Dũng. Hàng ngàn thanh niên miền Bắc đã từ giả gia đình, làng mạc, súng gươm lên đường vào nam để đánh đuổi quân thù bảo vệ giải quê hương làm lịch sử những thanh niên miền bắc kiêu hùng đó là cha chú anh cha chú chúng ta họ đã gửi sát ở miền nam máu họ đã thấm xuống lòng đất cho măng cục lái thiêu thêm ngọt cho xoài mỹ tho thêm thơm và cho anh em mình hãnh diện cũng như khi nguyễn huệ cất quân ra bắc dẹp giặc thanh hàng ngàn thanh niên miền nam hàng ngàn thanh niên miền trung Đã theo chân người đi diệt thù cứu quê hương Máu ông cha chúng ta đã thấm xuống lòng đất Cho cam bố hạ ngọt ngon Cho nhãn hương yên thơm ngát Tủ sách Tinh Hòa xin chú thích Tác giả đang muốn nói về Giai đoạn lịch sử Ba kỳ Bắc Trung Nam Trong công cuộc khởi nghĩa chống tay Hết chú thích Con bé Kim Chi thương tôi Vì tôi đến với nó từ miền quê hương Việt Nam Nhiều khổ cực lắm oan trái Nó đã nghĩ rằng tôi khổ sở đến nỗi Phải bỏ quê cũ mà đi Kim Chi nghĩ đúng Một hôm con bé hỏi tôi Anh có muốn diễn tuôn không? Tôi lắc đầu Con bé lạ lùng Vậy anh theo gánh hát làm chi cho khổ? Tôi lại phải dài dòng Kể lệ câu chuyện mồ côi của tôi Con bé chớp mắt lia lia Như nó đã chớp mắt Sau câu chuyện người bắt ăn thịt người Tội nghiệp anh Nó nắm chặt cánh tay tôi Lớn lên anh đi đâu Ông nghĩ Tôi cười nhìn con bé Thầy nghĩ bảo anh sẽ đi xa Bao giờ anh đi xa Lớn lên cơ mà Kim trì buông tay tôi ra Anh đi em buồn thấy mồ Con bé chưa hiểu nổi ý nghĩ của sự đi xa Nó tưởng đi xa Là đi khỏi gánh đồng ấu của nghệ sĩ Năm Chiêu. Từ bữa đó nó buồn lắm và hỏi hoài. Bao giờ anh đi xa? Khiến lòng tôi cũng sống sang câu chuyện vươn lên đi xa của ông Nghị. Chương 4 Chợ mới là đất lạnh ban đồng ấu là cánh chim mỏi cánh chim mỏi đồng ấu chọn đất lành chợ mới để dưỡng sức để lấy lại phong độ hy vọng ngày về sài gòn làm chuyện ngạc nhiên nửa tháng trời diễn hai vẻ tuồng mà khán giả vẫn thích thú nghệ sĩ nam chiêu hứng khởi ông hợp sức cùng soạn giả văn nghị viết hai loại tuồng một loại táp nham ca hát lung tung beng và một loại nặng phần nghệ thuật trình diễn loại táp nham giúp ban hát của ông sống để ông thực hiện lý tưởng nghệ sĩ nam chiêu bắt tụi lõi tập tuồng liên miên ông biết cách cấy mầm vinh quang trên cánh đồng đồng ấu tụi lõi ngoan ngoãn chăm chỉ dưới quyền dạy dỗ của ông loại tuồng nghệ thuật nghệ sĩ nam chiều gọi là tuồng để dành tôi đã được coi vỡ tuồng để dành của ông khán giả võn vẹn bốn người nghệ sĩ nam chiều ông nghị Bà Bảy và tôi Tôi lỗi đóng thật hay Thế mà nghệ sĩ Năm Chiêu không hề tán thưởng Trái lại ông còn dò đầu Dậm chân chửi mắng con liên hương Thằng văn hội như tác nước vào mặt Đống như vậy à Thì suốt đời đi lang thang Nghệ sĩ Năm Chiêu rít qua kẻ răng câu ấy Ông hét lớn Chúng mày muốn nổi tiếng ở Sài Gòn Như các ông tư chơi, năm châu, bãi nhiều Các bà Phùng Há Kim Cúc bảy nam ngày xưa không, chẳng đứa nào dám trả lời. nghệ sĩ năm chiều long lanh cặp mắt già. tao muốn tụ bay qua ba lê trổ tài như tao ngày xưa, thế rồi tao sẽ nhắm mắt, tụ bay đừng phụ công tao. dở tuồng để dành này tập rồng rã mười ngày, và không ngày nào nghệ sĩ năm chiều không nặng lời chửi bới. con kim chi đã bị nghệ sĩ năm chiều tác giữa sân khấu và bị dọa tao đuổi bày về à trả ba mày à liệu hồn kim chi mắc tội không dám ngã đau khi con kiều thu xô nó nghệ sĩ năm chiêu quăng cái ống vố xuống sàn gỗ giận dữ diễn hời hợt hơi hờn như bọn chúng nó chỉ cần hát mùi mẫn áo quần lộng lẫy không phải là diễn tuồng nếu tao bằng lòng sân khấu hôm nay tao đã không đói khổ vì tụ bay Tao đã lái xe hơi tối ngày nhỏ nhẹt ở thanh thế. Tao muốn diễn tuồng thật sự, thật như cuộc đời. Tao hài lòng chôn vùi tên tuổi tao cho tụi bay nổi danh, tụi bay nở hại tao à. Con do già của nền cải lương Nam Kỳ khắc khe với các diễn viên nghi đồng quá thể. Hôm bị nghệ sĩ Năm Chiêu tác, con Kim Chi đã rủ tôi ra bờ sông khóc lóc. Nó không dám khóc trước mặt nghệ sĩ Năm Chiêu. Ông Nghị đã an ủi tôi như thế nào? Tôi an ủi kim tri như thế ấy. Em đừng khóc nữa. Thầy nắm ghét em. Thầy hổng quýnh đến nào. Thầy únh em. Thầy thương em nhất đó. Thầy muốn em nổi tiếng như là bà Phùng Há đấy mà. Thương ai người ta mới mắng mỏ. Tánh đập. Vì mong mình giỏi giang. Em à. Anh thương em. Anh có únh mắng em đâu. Anh khác Khác chi Anh đâu có dạy em đóng tuồng. Kim trì đưa cánh tay áo bà bà quẹt nước mắt Thầy nghĩ có hay rầy la anh không Tôi vỗ vai con bé Thầy nghĩ rầy ánh hoài à Con bé nhìn tôi Đôi mắt nó còn sũng ướt Chúng tôi ngồi dưới góc cây dừa lửa Kim trì gục đầu xuống lòng tôi Hôm nọ anh hát bài gì Có con kiến Anh dạy em đi Anh dạy em rồi thôi Em quên hết trơn Tôi dạy kim chì những bài ru Mà mẹ tôi đã dạy tôi Ngày tôi còn bé Những bài ru quê mùa bất kỳ Ngợi ca và chê sách những con vật lười biến Chăm chỉ hay giận nhau Tôi thích những bài này Nên thuộc lòng Nào Học lại bài con vat luoi bieng cham chi hay gian nhau kiện củ khoai nhé Dạ Tiếng dạ của con bé Nam Kỳ Ngọt như nước dừa Tôi vuốt má Kim Chi Con kiến mà kiến củ khoai Kim Chi nhắc lại Con kiến mà kiến củ khoai Mỗi câu tôi đọc lên Nó nhắc lại hai ba lần Kiện đi kiện lại Đã hai năm tròn Bây giờ kiến đã có con Củ khoai mọc mọng vẫn còn kiện nhau. Học thuộc bài con kiến kiện cụ khoai, Kim Chi bắt tôi dạy thêm, tôi dạy nó bài. Con ngựa đi bắt về nam, hay ăn hay ngủ hay làm hay lo. Con mèo nằm bếp co ro, biến ăn biến ngủ, biến lo biến làm, rồi đến bài. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi. Con chó khóc đứng khóc ngồi Mẹ ơi đi chợ Mua tôi đồng riêng Con kim chi dễ thương Như con kiến, củ khoai Con ngựa, con mèo Con gà, con lợn Con chó Trong những dần ca dao mộc mạc Mà tôi dạy nó Chả biết nhà thi sĩ nào Đã sáng tác những bài thơ giản dị Tươi sáng như thế Tôi tiếc không thụ thật nhiều Để dạy kim chi Mỗi lần nó tuổi thân vì bị nghệ sĩ nam chiêu mắng mỏ kim chi chưa đủ tuổi phả vào tâm hồn tôi những điệu hò miền nam hay ù ơ buồn tên xa vắng nhưng xuyên qua đôi mắt nó xuyên qua hai cửa sổ linh hồn nó tôi đã nhìn rõ miền nam miền nam chất phát và độ lượng đôi mắt kim chi đầy ấp tình yêu mến đôi mắt nó ví như hai dòng sông tiền và sông hậu và tình yêu mến là phù sa Đã bồi bồi lớp lớp trên cánh đồng khô cằn của đời tôi. Còn bài gì nữa hôm anh? Còn bài gì? Bài con cò. Con cò mà đi ăn đêm hả? Không phải. Con cò con diệt con nông hả? Không, con cò khác cơ. Con cò gì? Con cò lặn lội bờ sông. Anh dạy em đi. Để mai anh dạy. Em không chịu đâu, anh dạy em liền đi, mai ngộ anh đi xa thì uổng chết. Còn bé phụng phiệu bắt tôi dạy bài con cò. Nó mê những dần ca dao miệng bắc rồi. Con cò lặn lội bờ sông, chằng dài mỏ cứng, cổ cong lưng gù. Bãi xa sông rộng sống to, vì lo cái bụng nên mò cái ăn. Kim chi níu ngực áo tôi Tội nghiệp con cò hén anh Tôi nhéo khẽ con bé Cái gì em cũng tội nghiệp Nó sợ đói thì phải mò đi ăn chứ bộ Mà nó đi xa quá Anh nè gì em Còn ba gì nữa Hết rồi Anh sao em không chơi với anh đâu Em nghĩ anh ra à Tôi chiều con bé Dạy nó cả bài Con cua tám cẳng hai càng Một mai hai mắt rõ ràng con cua Lẫn bài Con bóng đi chợ cầu nôm Sao mày không rủ con tôm đi cùng Con tôm nó giận đùng đùng Mẹ tao khuyên nó Thôi đừng giận nhau Kim Chi khen tôi Anh nhớ tài số dách Nó bảo Anh đóng tuồng khỏi cân nhắc Và hỏi tôi Cầu nó đã hỏi tôi một lần Tại sao anh không đóng tuông Tôi nâng đầu nó dậy Thầy nghĩ nói chỗ của anh không ở đây Vậy chỗ của anh ở đâu? Anh không biết Quanh quẩn một lúc Kim Chi lại thắc mắc câu Bao giờ anh đi xa? Tôi cầm tay nó Nói nhỏ đủ cho nó nghe Là còn lâu lắm Khi nào tôi khôn lớn tôi mới đi Con bé buộc miệng Khôn lớn em đi theo anh Nó nói thật tự nhiên Và không hề biết Nó đã làm tôi sao xuyến Tôi đưa con bé về rạp hát Thằng văn hội vẫn còn thù tôi Về chuyện con cắt kè Nó thèm đánh tôi một trận nhừ đòn Nhưng nghệ sĩ Nam chieu phát khùng Giấc mộng nghệ thuật của ông Ông không cho tụi lõi Nồng cốt của gánh đồng ấu lêu lỏng chơi bời Ông bắt tụi lõi tập tuồng để dành Ngay sau khi tập xong Loại tuồng táp nham kiếm tiền Vỡ, Người đi tìm ngày xưa của ông nghĩ Tập hoài tập quỷ. Thằng văn hội và con liên hương đóng rất hay. Thuộc vở lào lầu Mà nghệ sĩ năm chiều vẫn la hét ôm sồm. Rầy la cả bọn thầm tệ. Khiến ông Nghị phải bên việc tụi lỗi. Ông Nghị cũng cảm thấy còn thiếu sót một cái gì đấy. Nhưng ông tìm không ra. Ông Nghị hỏi đùa tôi. Mày biết tuồn hỏng cái gì không thằng Bắc Kỳ? Tôi lắc đầu. Con không biết. biet tuong hong cai gi khong thang bac ky Nghị coi Bắc Kỳ. Có lẽ... Có lẽ là sao? Đoạn thằng văn hội hồi tưởng quá khứ Thầy để thằng Phượng qua Nó nói y hạnh người lớn Ông Nghị mím mồi suy nghĩ giây lát Rồi ông phát tôi một cái đau điếng. Sô Vách, Bất kỳ ơi! Mày giúp thầy tìm ra chỗ hổng của tuồng rồi Ông Nghị hì hục viết lại những tờ đối thoại của con nít Ông đưa tôi coi Tôi bảo ông rằng ông nên chữa lại thật đúng ngôn ngữ của con nít Ông Nghị nghe tôi Và vỡ người đi tìm ngày xưa nghệ sĩ Nam Chiêu đã hài lòng Ông thả tụi lỗi tự do một buổi Thằng dân hội đi kiếm tôi Xin sự liền Ê bác kỳ Mày ngon dữ hen. Ngon cái gì Thằng dân hội hất đầu Mày còn ngon không Mấy thằng lỗi về bè thằng dân hội suối dục Bắt con cắt be thang dan hoi xu duc kêu đi mày Hỏi Tôi biết khó mà thoát khỏi tụi lỗi Nói bằng giọng tự tin. Tụi bay có nghề không mà dám đụng vào tao? Ngon hay không ngon? Ông đích cần khoe khoang. Một chọi một, ông cho tụi bay ốm đòn. Thằng Phi Thường nhái giọng tôi. Thằng Bắc Kỳ nó biểu nó đích cần. Vậy mày bắt trước con cắt kè kêu xem có giống dân Bắc Kỳ la lối không mày? Thằng ba bé săn tay áo. Rồi, một công một, ra bờ sông gấp, thằng Bắc Kỳ. Tôi theo tụi lõi ra bờ sông. Thằng dân hội cởi áo trước nhất. Trong bộ ngực gầy lép của nó, tôi phì cười. Ngực mày si cả hôm thế. Ông bún một cái thì lũng phổi con à. Nó chỉ thề. Má, thằng Bắc Kỳ phách lối quá xa. Nhào vô coi. Tôi khoanh tài. Ông giao hẹn đã. Thằng ba bé ong bung mắt. Giao hẹn con... Ông thang bat ky phach loi qua sa nhao vo coi rồi. Giao hẹn gì thêm? Thể tao thắng tụi bay. Tao cấm tụi bay gọi tao bằng bất Kỳ. Thằng nào không nghe, ông tẩn gãy xương Thằng phi thường dậm chân Má mày, thằng bất kỳ lộn xộn dữ Quýnh đi đã nào, mày chưa thắng đã giao hẹn Thằng dân hội nhảy tới đá gió Tôi giơ tay bắt chân nó, nhưng không kịp Tôi lỗi khuyến khích nó Sơi phở tái ra muốn nó đi Cho nó ăn cá rô cây đi Dân hội đúng là kép cải lường Nó đã muối vỏ đánh tôi như nó muối vỏ lục dân tiền đánh phong lai trên sân khấu Tôi chỉ né tránh, chờ đúng dịp, tôi đá nó một cú trúng bụng. Thằng văn hội la lớn, nó lăn xả quyết ăn thua đủ cùng tôi. Lúc nó gần thua, thằng ba bé tiếp tay nó. Tôi chạy xa khỏi vòng chiến. xa khoi vong chien toi bay hẹn nhát, bà bé quá tháo. Ông công ông mà hẹn gì, vợ đến tua tao, bất kỳ, đừng có rỡn mày. Nhớ nha, tao đâu có giả dối như tụi bất kỳ. Bà bé đắm đá hung hơn văn hội Tôi nhớ đến những miếng hoa mai quyền Mà ông chủ gánh sơn đông bán thuốc đã dạy tôi Tôi xuống tấn Múa lung tung bèn Thằng văn hội kêu Bà bé có chừng thằng Bắc Kỳ có nghề Bà bé không nghe lời văn hội Nó ý ý to hơn thằng văn hội Quyết đánh ngã tôi Dù phút cho nó Bài mai hoa quyền biểu diễn Trước khi bán thuốc dung Đã giúp tôi cầm cự dai dẫn Mấy phút liền Thằng bà bé không đắm được tôi cứu nào Nó ức lắm, chửi thề lưu miệng Thằng Phi thường đứng ngoài bình luận Má, cá rô cây coi bộ nuốt không vô Còn nhà tám đủ, khích thằng bà bé Thằng ba, gắn bắt bắt gì nuốt cá rô cây đi Tao kiếm ra muốn nhét vô hổng nó Bà bé điên tiết nhảy cao đá sông Phi Tôi tránh sang một bên, tiện đà đấm không khí thị quy Bất ngờ cú đám gió của tôi trúng mũi thằng bà bé Nó ngã nhòi, lấy tay ôm mũi, không đứng dậy nổi Tụi lỗi phá lệ xong vào đánh tôi Một mình tôi chống ba thằng Chúng đắm đá tôi tơi bời Thằng ba bé vẫn nằm ôm mũi Nó nhắm chặt mắt Vì tưởng dập mũi rồi Chẳng lâu là gì tôi bị tụi lỗi quật ngã Thằng phi thường lật ngửa người tôi Nó nằm trên bụng tôi Thằng văn hội dùng hai chân đe chặt hai cánh tay tôi Còn thằng tám đủ bứt cỏ nhét vô miệng tôi Nó đắc chỉ cười ha hả rau muốn đấy Bắc Kỳ ơi Thằng dân hội giây chân nó thật mạnh Khiến đôi tay tôi tê liệt hết cửa quậy Tôi ngầm miệng Hai hàm răng siết chặt Tám đủ tác tôi lia lia Rồi nó cậy miệng tôi Dân hội dục tám đủ Lệ lại chút mày Tao đổ nước lèo cho rau muống Trôi xuống bảo tử Dân hội đã tục quần ra Tám đủ loay hoay cậy miệng tôi Nó vô ý để tôi táp một miếng Nó kêu lên Tiếng kêu đau đớn của nó làm ba bé mở mắt Nó nhìn thấy cảnh tượng ba thằng đánh một Bà bé quên hẳn cú đấm tôi vừa tặng nó Thằng lõi dục đứng dậy Chạy lại đá phóc thằng văn hội một cú Đồ hèn nhát Bà bé đẩy văn hội Đôi cánh tay tôi thoát khỏi sự kim cập của văn hội Tám đủ co tay xuyết xoa Nó nhìn thằng bà bé trừng trừng Mày phản phé hả Bà bé khoanh tay trước ngực Buông nó ra Thằng phi thường đứng lên Tôi nằm im chờ đợi đòn của bà bé Nó hất đầu bảo tôi Mày cũng đứng lên đi, thằng bất Kỳ. Tôi ngoan ngoãn nghe nó. Bà bé nói. Tao đã biểu ông công ông là ông công ông. Tụi bay ăn hiếp nó. Dân hội nghiến răng gian két. Mày bên Bắc Kỳ hả? Ba. Bà bé nhổ nước miếng. Không bên thằng nào hết trọi. Tao đã biểu ông công ông là ông công ông. Tám đủ nắm chắc hai hai ket đắm. Má, nó quýnh mày tét ngũi mà. Bà bé liếm mép. Thầy mẹ tao đa bieu ong cong ong la ong cong ong tam đu nam chac hai nam đam ma no quynh may tat ngui ma ba be liem mep thay me tao Tao thua nó, tới lượt mày chứ không có được tờ ra công ông. Đã nói trước rồi, tụi bay tính kẻ đông ăn hiếp, đâu có được. Bà bé ngó tôi. Tao chưa bãi nghe bất kỳ, quýnh nữa đi. Tôi khép nép nó nhỏ. Tôi thua anh rồi. Bà bé nói sùng Con cờ, mày đừng giở giọng thái sư, quýnh nữa đi, quýnh chết bỏ. Quýnh hết thằng này tới lượt thằng khác. Mày giao hẹn rồi đó, bất kỳ. Nó lấy ngón tài chỉ vào thằng văn hội. Rồi, quýnh lại từ đâu vậy? Mày chịu thua thằng Bắc Kỳ chưa? Hỏi. Vân hội lắc đầu. Còn fear? Vậy mà quýnh nữa coi. Vân hội đã bớt quên hoàng. Nó không muốn đánh tôi, nhưng sợ ba bé nên phải nhào vô. Tôi đứng im nhận cú đấm của vân hội. Ba bé chửi lớn. Má, thằng Bắc Kỳ, mày không dám quýnh nữa hả? Mày không quýnh, ông bỏ mặt sát mày. Đặng tụi nó nhét cỏ vô miệng mày, tụi nó tiểu vô mặt mày à? Văn hội toàn đấm gỡ thêm. Bà bé la. Phan đã. Nó hối thúc tôi. quịnh lại nó đi. bất kỳ. Không hiểu sao tôi đâm sợ thằng bà bé. Và tôi tuân lệnh nó răm rấp Tôi đỡ đòn của thằng văn hội. Bây giờ tự nhiên tụi lõi chia thành hai phe. Phi thường tám đủ khuyến khích văn hội. Bà bé khuyến khích tôi. Nó lãi nhảy hai tiếng bất kỳ. Nhưng tôi nghe được tình thương của bà bé qua hai tiếng bất kỳ trổ nghề của mày ra bắc kỳ ơi cố thắng nó nghe bắc kỳ văn hội đấm tôi tôi bat nó nữa tôi đá nó cu bé vỗ tay có đường nghe bat kỳ văn hội bị đau quên khuấy lời dọa có nghề của tôi nó vừa ức tôi vừa ức ba be vo tay co đuong nghe bat ky nhưng tôi đã khinh cái ngực hom hem của nó tôi lừa đấm nó một trái trúng bụng nó kêu hự và ôm bụng chạy ra ngoài vòng võ đài mà ba bé đã vẽ làm giới hạn Để cấm hai thằng phi thường tám đủ nhảy vào đánh hôi. Bà bé khoái chí nhảy cẩn lên. Thằng Bắc Kỳ thắng trận đấu. Dân hội hâm hực. Má thằng phản bạn. Bà bé lờ đi. Nó đã trở thành trọng tài công bình của trận đấu. Thằng phi thường nhảy vô vòng. Nó mạnh khỏe hơn dân hội. Nó dần dẻ rình rập. Nó la hét mỗi lần phóng ra một trái đấm hay một cú đá. Nó làm tôi mệt nhoài. Bà bé phải cổ võ. Đừng ngán Bắc Kỳ. Ráng lên coi. Và mắt nước tôi. Quýnh mé dưới. Tôi đỡ đoàn phi thường tối tăm mặt mũi. Rồi cuối cùng tôi cũng loại nó khỏi vòng đấu. Bà bé nói rằng. Hãy đứa nào nhích chân ra ngoài vẹt vẽ là thua. Tôi tấn công phi thường tới tấp. Nó lùi dần. Và vô ý để chân bước qua vẹt vẽ. Trọng tại bà bé tuyên bố nó thua tôi. Lúc này tôi thở muốn đứt hơi. Chưa kịp nghỉ. Thì thằng Tám Đũ đang nghìn chiến. Nó đấm tôi cứu nào là chúng cứu ấy. Bà bé tỏ vẽ bất bình thằng mỏi bất kỳ sao mày đứng y chịu đòn vậy phi thường khích lệ tám đủ hạ nó đi mày thắng đến nữa rồi đó dân hội vỗ tay reo sửa soạn cho nó ăn rau muống phở tái đi tám đủ lao thẳng tới tôi đưa gối cản đường nó cú genu của tôi đã cứu tôi tám đủ lao mạnh nên nó hứng một cú đúng mạng bở nó ngã phịch chết điếng ba bé giơ tay cao hay quá ta Dân hội và phi thường bắt đầu nhìn tôi bằng những con mắt nể sợ. Tám đủ lơm cơm bò dậy. Nó có nghề thiệt. Tao chịu thua. Nó bước khỏi dòng đấu. Bà bé miễn cười ngó tôi. Quýnh nữa nghe. Tôi chưa trả lời. Bà bé đã nói. Còn tao chiu thua no buoc khoi vong đau ba be mim cuoi ngo toi quynh nua nghe toi nổi tao mới là thắng cả bọn. Vậy tụi tao không kêu mày là bất kỳ nữa. Tôi đưa tài đua tay vuốt hôi mặt. Anh cứ gọi tôi là bất kỳ đi. Bà bé gồng cắp bắp thịt. Không được, tao phải quính mày, Cho tụi nó biểu tao phản phế. Tao không phản phế chi hết trơn á. Tao không thích toa công ông, tao thích ông công ông cho nó anh hùng. Tao ghét ăn hiếp ai, mày hiểu không? Bất kỳ. Tôi gật đầu. Hiểu. Bà bé hất hàm rất anh chị. "Vậy đỡ đòn đi." Nó đấm liền, tôi không tránh. Nó đấm cú thứ hai tôi vẫn không tránh. Bà bé chửi tôi. "Mã, mày khi tao à?" bây giờ tôi đâm sợ tiếng khi của ba bé tôi biết sẽ mất cảm tình của nó nếu tôi không làm vừa lòng nó ba bé dọa tôi mày không quýnh lợi tao quýnh mày chết bỏ nghe bất kỳ tao buông mày trôi xong à tôi lỗi lại về phe bà bé xúi dục nó quýnh chết bỏ thằng bất kỳ đi ba bé lao người vào tôi tôi giơ tay đẩy rất yếu ớt mà chẳng hiểu sao ba bé té lùi qua vệt vẻ vẹ. nó đứng dậy nhún dài. mày hay thiệt ra vũ à Tao thua mày Từ nay tụi tao kêu mày là vũ Nó đến gần tôi vỗ vai tôi Xuống lội một lúc Rồi đi ăn mì với tao Tao báo mày Chúng tôi cởi quần áo nhảy xuống sông bơi lội Tám đủ phi thường nói chuyện thân mật với tôi Chỉ có văn hội còn ấm ức Chúng tôi đi ăn mì Bà bé bắt tôi kể chuyện bất kỳ Tôi đã kể chuyện quê nhà tôi Cho con bé Kim Chi nghe Và tôi lại kể chuyện ấy cho bà bé phi thường Tám đủ văn hội nghe. Chúng nó hỏi tôi rối xích như kim chì đã hỏi tôi. Thằng ba bé thật thà vỗ đùi đét một cái. Má! Vậy mà tao cứ ngỡ bất kỳ là nước bất kỳ đó. Vũ! Chúng tôi ăn mì uống xá xị ngon lành vui vẻ. phi thường tám đủ gạ tôi dạy nghề cho chúng nó. Tôi hứa sẽ truyền bài mai qua quyền duy nhất mà ông chủ sân đông bán thuốc đã dạy tôi. Văn hội bỏ về trước. Rồi phi thường tám đủ cũng bỏ về Cặp dở mới cho thuộc Bà bé rủ tôi đi loanh quanh phố quận Nó hỏi tôi đủ các thứ chuyện Nó xin lỗi đã kêu tôi là bất kỳ Tôi vẫn còn thắc mắc Không biết tại sao cái đẩy rất khẽ của tôi Lại làm té lùi bà bé ra ngoài dòng đấu Này Bà bé Gì vậy Lúc nãy anh giả đò thu tôi hả Bà bé thúc cười trỏ ngoai vòng đau nay ba sườn nay anh gia đo thua Giờ thuc cuoi chỏ vao suon ngoài Mày có nghề Mày đẩy tao té nhau đó Tôi nhìn bà bé Tôi nói dốc anh đấy Tôi không có nghề gì sốt cả Bà bé cười sao Xạo tổ Tôi thề với anh là tôi không có nghề Thầy kệ mày Anh giả đò thu tôi hả Tao biểu mày đẩy té tao Mày không tin tao à Tôi không tin Bà bé khóa tay tôi Tao không thích tụi nó coi tao là thằng phản bạn Phản phé Tao cũng không quýnh mày Không thích để tôi nói ăn hiếp mày. Ừ, tao hối mày quịnh lợi, tao để tao giả đò thua. Tôi biết rõ mà. Bà bé siết cổ tôi. Mày biết chi? Tôi nắm lấy tay bà bé. Tôi biết anh thương tôi. Bà bé không nói thêm. Một cái gì đó nổi dậy ở đáy lòng tôi. Tôi tưởng tượng ấm nước cuộc đời tôi đã reo nhờ ngọn lửa thương yêu của ông Nghị, Kim Chi và bà bé. Tôi muốn khóc quá. Từ bữa đó tình bạn với tôi và ba bé trở nên thấm thiết Trong ban hát chỉ còn thằng chăn hội và con thang van hoi va con kieu thu không ưa tôi Nghệ sĩ Năm Chiều đã tỏ nhiều sự ô yếm với tôi Ông chẳng mỉa mai chế rượu tôi nữa Tôi bằng lòng lang thang dọc đường gió bụi cùng ban đồng ấu Chờ một ngày vươn lên đi xa Mà ông nghĩ cha nuôi nam kỵ của tôi đã mong muốn Hết tập hai Còn tiếp